Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khổ sở nhất định không chịu quay đầu về xuống. Trương tiểu biện không có được khả năng đi lại như mèo, mới chỉ cử động hơi mạnh một chút đã làm rơi nhiều bụi bậm trên xà nhà xuống dưới điện. Con thần ngao đang phủ phục, dưỡng thân trên bệ đá, nghe thấy hai con mèo hoang trên nóc điện cứ đùa dỡn hoài, lại bị bao nhiêu bụi bậm chút xuống đầu. Nó giận lắm, liền ngẳng đầu lên, hung tính trỗi dậy. Hận chẳng thể ăn tươi nuốt sống hai con mèo danh kia được. Mặc dù vậy, viên ngọc hồ ly trong bụng là một thứ đại bổ Biến thành sức nóng, hợp chưa tan. Tinh thần của con chó hơi mệt, mê man trực ngủ. Nó lại nghĩ đến vị thế của mình, không thèm đích thân đi bắt hai con mèo hoang. Vì vậy mới chịu nín nhịn, không nổi khùng, chỉ gầm gư khẽ trong kẽ răng để cảnh báo, rồi tiếp tục lim diêm chìm vào giấc mập. Lần này thì Trương Tiểu Biện sợ tới mức hồn phách suýt nữa là lên mây Hắn vội vã cuộn tròn như một con nhím nằm phục trên xài nhà Đến thở mạnh cũng không dám Chỉ có quả tim là vẫn đang thịnh thịnh đập loạn nhịp Hắn hiểu rất rõ Con thất từ khuyển này không phải là con chó thông thường Dẫu cho thiên là địa vóng cũng không bắt nổi Chỉ cần khiến nó cảm thấy hơi khác lạ Là mình sẽ trở thành cho bụi ngay tức khắc Con mèo đen kia vốn rất nhát Cũng rất sợ hãi Lông dựng đứng cả lên Định chạy trốn ngay lập tức Trương tiểu biện thầm kêu khổ không thôi Chỉ sợ nó chạy mất Liền vội lấy từ trong bọc ra Một cái bánh bao nhân cá Hương thơm lên trên không Dụ con mèo tham lam đến Con mèo nguyệt ảnh ô đồng Kim tuyến miêu này Vốn có tập tính khác hẳn với những con mèo khác Ngoài non gan và tò mò ra Nó rất thích là ăn trộm cá và đổ tanh Thấy cái bánh bao nhân cá Mồm nó lập tức nhỏ nước rãi Cặp ngươi vàng tức thì rắn chặt vào cái bánh bao Trương Tiểu Biện thấy tình cảnh như thế chửi thầm Bố tiên sư con mèo tham chất toi nhà mày Lại đây rồi tao cho mày biết tay Đoạn tiếp tục hơ hơ cái bánh bao trong tay Nào ngờ con mèo đen vốn sợ con thát tử khuyển tận gan ruột Tùy mắt dõi theo sát cái bánh bao Nhân cá lắc qua lắc lại Nhưng cũng không dám nhúc nhích xuống dưới Trương tiểu biện cuốn quá Liền dơ cái bánh bao nhân cá lên cao một chút Nào ngờ thủ phục trên xài nhà đã lâu, khí huyết toàn thân không thông suốt, các ngón tay đều đã cứng đờ ra, đánh tuột cái bánh ra khỏi tay, rơi xuống đúng đầu con thần ngao. còn ác khuyển giống lên một tiếng hung dữ điên cuồng bật người dậy, rồi như một mũi tên rời cung, vọt lên xài nhà. Trương tiểu biện mặt như trầm đổ, sợ hãi kêu thầm, chết tôi rồi, đêm hôm nay Trương Tam Gia ta phải chết ở nơi đây rồi. Đúng là mặc lòng đã sẵn mưu kỳ diệu Khó tránh đêm này họa một phen Muốn biết chuyện thể ra làm sao Xin xem hồi sau được phân giải Lại nói đến đoạn Trưng tiểu biện nấp trên xài nhà Định bụng tìm cách dẫn dụ con mèo đen trên nóc nhà xuống Chẳng ngờ một tay làm rơi cái bánh bao Khiến cho con tháp tử khuyển nổi giận, lao vọt lên không, cuốn theo một trận gió âm, định chụp con mèo hoang trên xài nhà để ăn tươi nuốt sống. Thế vô của con thần ngao hết sức mạnh mẽ và lợi hại. Trương tiểu biện cả kinh thất sắc, muốn trốn cũng không trốn kịp nữa, đành nhắm mắt chờ chết. Nào ngờ trong nhánh mắt, lúc con ác khuyển chưa vô đến xài nhà, Bỗng nghe mái điện văng ầm lên một tiếng Một đống gạch nát ngói vỡ đổ ụp xuống Bụi bạm tung lên mù mịt Số là con mèo đen ngồi trên mái nhà Dán mắt vào cái bánh bao nhân cá trong tay của Trương tiểu biển Mình dướn xuống phía dưới hơi quá Rốt cuộc đã mất đà dẫm thụt vào chỗ trống Đụng rất mấy cái mảnh ngói vụn Và một mảng bụi rồi cả nó cũng rơi thẳng xuống dưới Con thắt tử khuyền phản ứng rất nhanh Đang ở trừng không, bỗng thấy ngói, bụi đổ xuống liền lật người tránh qua một bên, thân mình to lớn hạ xuống đất nhẹ nhàng như lá rụng, rồi ngay lập tức ngẩng đầu quan sát động tĩnh ở mái điện, dưới ánh trăng, ánh mắt của nó như điện chớp, lộ gió vẻ hung dữ, phẫn nộ khôn cùng. Trương Tiểu Biện, vốn tưởng phép này phải đi gặp Diêm Vương rồi, chẳng ngờ con thần ngao không cắn chúng mà chỉ có đống bụi bặm đổ xuống dưới người. Hắn vội vãn nến thở, dùng tay xua bớt bụi bặm, chợt nghe. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net